Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vào đêm đầu tiên cháu và cô bạn Tiên Lương Đào đó hội ngộ thì ta đã đứng ở bên ngoài cửa sổ và nghe được hết câu chuyện của hai đứa. Rõ ràng là phía trước mặt của cháu, cô gái đó đã mang một bộ mặt khác biệt hoàn toàn. Nghe người đàn bà họ thầm nói như vậy kiểu vì như chết lặng trong sự bàng hoàng nhưng cô liên tục run lên nhưng muốn chối bỏ sự việc mà không thể được. Không thể nào, lương đào đã theo dõi mình ở trong ngôi nhà hoang đấu ư. Làm sao có thể như vậy? Tại sao cậu ấy lại làm như vậy? Trời ơi, nếu vậy thì chẳng lẽ cậu ấy cũng đã từng theo dõi mình khi ở bên hồ phiêu lệ trong cái đêm tìm kiếm mảnh đồng ở chỗ cây gạo sông đuôi đấu ư? Thôi đúng rồi, cho đến khi tìm kiếm chiếc hương ở nhà tương giao thì lương đào đã chủ động đưa mảnh đồng ấy ra. Rồi có lần mình nhìn thấy bóng hồn khải khương trong khu rừng gạo, lúc ấy mình đã ngục ngã thì lương đào cũng xuất hiện kịp lúc. Thì ra lương đào cũng đang theo dõi mình trong đêm hôm đó, nhưng còn chiếc vòng tay của tương giao trong ngôi nhà họ thẩm ấy là sao? Tương giao sẽ không bao giờ đặt chân vào đó, chắc chắn là lương đào cũng đã từng theo dõi cả tương giao nữa. Thảo nào có lần giao từng thắc mắc với mình rằng cậu ấy luôn có cảm giác như đang bị một ai đó theo dõi. Và lương đạo đã nhân cơ hội nào đấy rồi lấy cắp chiếc vòng tay của tương giao, sau đó bỏ vào ngôi nhà hoang họ thầm. Đó chính là sự sắp đặt đầy kín kẽ của lương đạo. Toàn ảo khi mình chia sẻ câu chuyện bí ẩn với lương đào cô ta lại nắm bắt nhanh và tưởng tận đến như vậy. Vậy là, giao ơi, mình đã từng hiểu nhầm cậu rồi. Những sự kỳ đó khiến kẻo vi không khỏi bà hoàng, Vì phía sau người bạn tri kỷ của cô lại có rất nhiều điều bí ẩn như vậy. Rõ ràng lương đào đã trở về từ trước đó rất lâu rồi. Nhưng đào luôn ẩn trong bóng tối khiến cô không hề hay biết gì cả. Đôi mắt như càng nhòa đi về những dòng lệ. Miệng vẫn lầm nhầm trong niềm cảm xúc nghẹn ngào. Rồi mà cảm giác như bị phản bội bóng dưng trào dậy và lan tỏa khắp người đi Khiến cho cô cảm thấy xót xa vô cùng. Từ sau trong những nỗi niềm đau ấy. Khiến cô vẫn không ngẩn thắc mắc Tại sao Tại sao lại như vậy đảo ơi Thầy kiểu vì đang gục ngã Khi biết về những hành động xưa cũ của Người bạn thật Lại lầm tiến lại gần cô Như hai người cùng chung một niềm đồng cảm Khe đỡ vì dạy lầm nói Đừng buồn nữa em gái Mọi chuyện đối chúng ta đã vượt qua Cả mức đau thường rồi Dù cho bây giờ sự việc có biến động như thế nào Đi nữa thì anh tin rằng Em cũng sẽ vượt qua được Nghe những lời an ủi động biết của Lai Lâm, Kiểu Vi khẽ khẽ gật đầu. Thế vậy Lai Lâm liền đưa bàn tay gầy của mình lên lau nước mắt cho cô. Hành động đó của Lai Lâm vừa diễn ra, thì Kiểu Vi lại thấy lòng mình như đang được sợi ấm dẫn trở lại. Người đang lau nước mắt cho cô chính là anh trai của cô. Dù cho tất cả con người trên thế gian này có quay lưng lại với cô, thì người đang đứng trước mắt cô lúc này sẽ không bao giờ làm như vậy vì khẽ cầm bàn tay gầy của cô lai lâm áp lên má của mình như muốn tìm thêm chút hơi ấm coi lòng cô đang dần sống lại những cảm xúc ngọt ngào như đã lấy lại được bình tĩnh cần thiết vì đưa mắt nhìn thẳng về phía người đàn bà thầm cho cô nói có một điều này nữa mà cháu thấy rất lạ lùng vì trong chiếc quan tài đằng kia có một người thiêu nữ trông giống hệt với người bạn của cháu nhìn họ cứ như là hai son nước vậy có chuyện kỳ lạ vậy sao Thế người bạn cháu đang nằm ở đâu Bạn của cháu được chôn cất Ở phía ngoài dìa thung lũng Rồi lại như thế được Cháu hãy đưa ta vào đó xem sao Vâng Kiểu Vy và mọi người liền đưa ông quân Và người đàn bà họ thẩm tiến lại Bên chiếc quan tài Mà họ vừa khám phá được bên ngoài hàng đầu Màu trời âm mưu vẫn đang lộng gió Màn đêm vẫn im lềm như đè phù hạ cho Những dài xương bụi vẫn cứ lất vất bày bày Bốn bè không gian đèo tinh lặng, những cây gạo vẫn già nuôi sơ xác như những kẻ tù binh chẳng bao giờ được nhìn thấy mùa xuân. Còn phía bên trong hang động thì dòng không gian còn u ám hơn rất nhiều. Từng hơi lạnh của những sườn đá khắc hoa văn như muốn xuyên thẳng qua lớp da thịt của những người đang có mặt ở trong đó. Luôn miệng suýt xoa rồi giọng môn thượng khẽ ruông lên. Lạnh, lạnh thật đây, dũng như cả lúc nơi này càng lạnh hơn thì khoảng. Môn thượng đang tỏ ra là người chịu lành kém nhất trong nhóm. Đối tay anh liên tục xoa mạnh vào nhau và đang bước cùng mọi người tiến. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net